Thâu Thiên Chí Đạo Tập 177 Lúc này Phương Hành đang cảm thấy Hố được thần tú mà Dương Dương đắc ý Trong lòng thoải mái Nhảy lên mây muốn bỏ chạy Thành đình bị nữ tử gọi ra danh tự Kinh hãi, ngao một tiếng Từ không trung ngã xuống, may mắn phản đất nhanh Vững vàng, rơi trên mặt đất Nhưng nhìn ánh mắt của nữ tử kia Đã tràn đầy hoàng sợ vì sao nữ nhân này nhận ra mình nàng rất lạ mắt không giống như là người quen hơn nữa bây giờ mình cạo đầu bạc tăng bao màu sáng thời điểm soi gương cũng bạc cũng cảm giác xấu hơn trước kia rất nhiều nữ nhân này là ai làm sao lại nhận ra mình từng tiêu xái lỗ lạc kia mà nữ nhân này hiển nhiên là không có ý tứ giải thích cho phương hành nghe phát hiện hòa thượng trước mắt là phương hành nàng nộ khí càng tăng cơ hồ chửi ầm lên phương hành tại giỗ vất đản ngươi. Từ 10 năm trước ngươi khiêng phong thiệp đình của ta đi chạy trốn, cô nãi nãi cũng bởi vì một lời hứa mà tìm nguyên 10 năm, gần như là đi khắp Nam Trung Bộ Châu, cũng bởi vì một truyền ngôn mà chạy trốn Hoàng phủ tổ địa, đã biến thành ma địa tìm thi thể của ngươi. Làm hại tiền thai ở trong cơ thể ta bị ma khí xâm nhiễm, lộ ra dấu hiệu phong ấn vỡ nát. Nhưng ngươi vừa thấy mặt tiền sợ ngực của ta, còn hạ ta cắt đứt quá trình dùng linh trì tẩy đi ma khí, bức ta rất tình huống không thể điều động đi được, cưỡng ép đuổi thơ tiên vương bắt đản ngươi người sống với ta hiện tại phong ấn tồn thai bất ổn sao? người sống với ta đi tìm khắp nam chiêm bộ châu sao? người sống với quái người giúp ta tìm ngươi 10 năm sao? nữ tử kỳ kỳ oa oa thóa mã, phương hành bị mắng cho sừng sốt, rõ ràng cũng là một cao thủ mắng nhau, nhưng bị nữ tử liên tiếp mắng, lại nhất thời chen miệng vào cung luận. đáng hận nhất là quái người nghe được tên của mình cũng đi theo liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương hành cực kỳ ai oán. thế nhưng người tìm ta làm gì? nửa ngày mới thở dịp nữ tử thở dốc, phương hành vội vàng trên lời. hắn đã nhìn ra nữ tử này nói không phải là nói dối, nếu không nếu không không thể ủy khuất lớn như vậy. người nói ta tìm ngươi làm gì? nữ tử nghe xong càng nổi giận hơn. nếu biết ngươi còn sống, đương nhiên phải dẫn ngươi về nhà. phương hành càng nghi người. về nhà? về nhà nào? còn giả ngu sao? nữ tử giận không kiềm được. Có mắt biến thành màu tím Mẹ của ngươi là bội muội của cha ta Ngươi nói vì cái gì ta dẫn ngươi vậy nha Câu này vừa ra phòng quyết như là sấm rèn vang lên bên tay Phương hành ngây ngừng cả người Trong lúc nhất thời Đầu có chút choáng váng Các loại suy nghĩ lan tràn Để hắn nhất thời không lời nào có thể nói Sau một hồi lâu Hắn mới bất ác dĩ thờ dài Nói Mẹ ta là ai Không phải mới nói sao mẹ ngươi là muội muội mụ của cha ta, cô ruột của ta. cha ngươi là ai? cha ta chính là cha ta. <cười> ngươi hỏi như vậy là muốn tìm phiền toái sao? nữ tử đã tức đến muốn nói không rõ ràng. nếu như không phải là bị trói, sẽ lập tức nhảy dựng lên để đánh phương hành. thế ngươi là ai? ta là ta. ngươi hỏi ta là ai? ta tìm ngươi mười năm, bây giờ ngươi đến hỏi ta là ai sao? nữ tử đã sắp tức nổ tung, giận không thể nghỉ chất vấn đến cuối cùng lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, lửa giận đột nhiên biến mất, tựa hồ có chút khó đi nhìn Phương Hành. người, người thật không biết ta là ai? Phương Hành vội vàng gật đầu. người một mực không có giới thiệu qua mình, là biểu tình. nữ tử nghiêm túc sửa chữa lại. vậy người cũng không biết cha ta là ai. Phương Hành gật đầu, cũng không biết mẫu thân người lại Phương Hành sắp khóc, bất nói nhảm đi được không? Lúc này biểu lộ nữ tử chết để nghiêm túc lên Nửa ngày mới cẩn thận mở miệng Vậy người không biết mình sinh ra như thế nào sao Phương Hành nói Tứ thúc thúc từng nói Ta có một mẫu chưa sinh ra Ta vì vậy liều mạng với hắn mấy thắng Nói bệnh Nữ tử nghe xong cũng nổi giận Rất nghiêm túc nói cho Phương Hành Người tuyệt đối không phải là mẫu chưa sinh ra Còn mẹ nó Thì ta cũng biết mình không phải là mẫu chưa sinh ra Người nhắc lại làm gì Phương Hành tức đến cười dài Trở bị cho đối phương mấy phát Nguyên lại người là thực không biết mẫu thân của ngươi là ai Biểu lộ của nữ tử trở nên cổ quái Tự hồ có chút thương hại nhìn Phương Hành Ân cần nói Muốn biết không Phương Hành vung đế dài lên Nếu không đó ta sẽ đánh người Nữ tử nghiêm mặt nói Đừng có gấp Nếu như người muốn biết Vậy Lỗ tai Phương Hành dựng thẳng lên Vậy cầu ta đi Ánh mắt nữ tử lóe lên vẻ đắc ý Sau đó cười ha hà phân hành lại trực tiếp với người, xuýt nữa bị đàn làm thông ác chồng vó. <cười> Tiều Vương bắt đàn, ngươi làm hại ta từ thần châu đến nam chương bộ châu, lại từ nam chương bộ châu tôi bắt cầu, lại từ bắt cầu trở lại nam chương bộ châu, chuyện vẹn tím nơi 10 năm, bây giờ vất vả mới tìm được, ngươi lại sợ ngực ta làm hại tiên thai của ta xảy ra vấn đề, vừa rồi đã còn muốn lấy đế giải quốc ta, ngươi quất đi, có bà đích ngươi đánh ta đi, nhà chúng ta đồng tộc tương tàn là tối kỵ. Trước đó người không biết không trách người Nhưng bây giờ người biết rồi Mà còn dám động thủ với ta Lão tổ đông nhất định sẽ hùng hăng đánh người Nữ tử dương dương đáp ý Phách lối dương mặt Một bộ đại thù được báo Người Phương hành xoay người Thật là bị nữ tử này làm không biết giải quyết ra sao Nhanh Mở trói cho biểu tỷ đi Lại làm vài bảo dược tự áp chế phòng ấn Sau đó đứng im để ta quất người mấy cái Hào hào xin lỗi ta Chờ ta hết giận cho nói cho người Nữ tử dơ cầm, làm bộ giống như là trưởng bối ta thật Phương hành nơi nào lại nhận qua lại uy hiếp này Tức giận đến đế giải lại ấp lên. Thế nhưng, dương lên một nửa Nữ tử giống như là khiêu khích dương đầu lên Đế giải thật đúng là đánh không nổi nữa Đây thật là người nhà mình sao Nhìn bộ dáng Tiện tiện, thật đúng là có chút giống nhỉ Đế giải không đánh xuống được Trong lòng phát thiết không ra Phương hành vòng vo hai vòng Đột nhiên nhìn bầu trời hồ to Thần tú lại không cút ra, ta sẽ chờ về linh xuân tự cáo trạng ngươi. Ờ, ở đây ở đây, đằng sau một tàng đá, thần tú ngặt nhiên nhìn phương hành, lại nhìn nữ tử, ánh mắt tò mò hỏi: sư huynh, ngươi lại tìm được người nhà, không đúng à? Người nhà tìm được ngươi, chúc mừng chúc mừng. Đáng tiếc ta xin ở trong chùa, không biết, à... lời còn chưa nói hết, đã bị phương hành lôi ra, đẩy về phía nữ tử nói: ta nói cho người biết, hòa thượng này một bụng ý nghĩ xấu vừa rồi nhìn đến người tắm rửa còn là chú ý của hắn, vừa rồi xem như ngươi bị bởi vì phong ấn nghịch sông thức hải mới mất đi, thì cũng là bởi vì hắn gõ ngươi một bó. nói tóm lại, ta thấy ngươi làm thịt con lựa trọng này, hai ta ân oán xóa bỏ được không? sư huynh xúc động làm ma quỷ đấy. tiểu hòa thượng thần tú bị hù mặt không có chút máu như là giết heo kêu thẳng. phương hành cực kỳ thành ý nhìn nữ tử, ánh mắt chờ mong. nữ tử cũng nghi người, nhìn thấy dáng vẻ của tiểu hòa thượng áo trắng vào hòa thượng áo xám sau đó không rõ vừa rồi mình thực sự là nhìn sai rồi. trong lúc nhất thời, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. nửa ngày sau, lửa giận bừng lên thăng quát. hai người các ngươi được khúc phải là đồ tốt, thấy ta làm thịt hòa thượng này, ta lại chấm người bà đau, hãy ta hòa nhau. không công bằng, vì sao ta phải bồi mạng trước? phương hành còn chưa trả lời, tiểu hòa thượng thần tú đã kêu thảm bình. chỉ làm thịt hòa thượng, không thể chặt ta, ta không có tội. Không được, làm thịt có lừa chọc Lại để cho ta chặt hai đao chút giận, xin lỗi ta Nam tử hắn đại trượng phu quyết không xin lỗi Không xin lỗi không được Phương Hành và biểu tì giống như là gà trọi Trừng mắt, ngôn từ kịch liệt, tranh chấp không dứt Ha ha, ta không tin không chỉ được ngươi Phương Hành đã trả qua chấn kinh rút đầu Đầu óc thoáng bán thanh tỉnh Vất tay vứt tiểu hòa thượng thần tú xuống Cười hắc hắc, chỉ nữ tử nói Thần tú, trói xuống đi nhân lại cho ta Trước mang về quy khư Chờ ta giải quyết mau bệnh ở trong thân thể Lại chậm rãi hao tổn với nàng Dù sao ngươi cũng tìm ta 10 năm Ta còn không tin hao tổn không đổi ngươi À tốt Tiểu hòa thượng thần tú trốn được một mạng Hấp tắt đi về phía nữ tử Nhưng nữ tử kia trường mắt Hắn đại sợ rụt rè không dám lên Lúng túng nhìn Phương Hành Thân là con tin Nàng còn phản ứng được sao Cưỡng ép mạng đi Chỉ cần nàng không nghe lời Vậy liền đánh đi Phương Hành ngang ngược nói nói đến chữ đánh hơi cho so dự chỉ bên cạnh nói đánh cái con xú người kìa, kìa. Ngươi nữ tử tức đến hốc, hốc mắt đỏ bừng quái người thì ủy khuất dương đầu lên im ắng tố khổ thật nghĩ tiểu gia không chịu được ngươi sao phương hành chắp hai tay sau lưng vẻ mặt khinh thường người nói người là người nhà của ta ta liền tin vạn nhất lừa gạt ta chạy thì làm sao bây giờ đội nữ kỳ quái cứ như vậy mà lên đường phương hành bay ở trước nhất gương mặt buồn rầu, chấp hai tay sau lưng, trong trong tay nắm cuốn tiền tháp, đằng sau cuốn tiền tháp thì buộc tròn dâu của quái ngư. ở trên lưng quái ngư thì trói đại biểu tỷ. trong tay thần tú thì cầm một cây gậy, về mặt xấu xa cười nhìn chăm chăm biểu thị chỉ cần đang chừng mắt hoặc muốn mở miệng mắng người, hắn sẽ lấy cây gậy hung hăng gõ trên đầu quái ngư. một tổ ba người, lại thêm cả quái ngư, tâm tình đều rất khác biệt. vui vẻ nhất chính là thần tú. Từ khi được sinh ra đến giờ Chưa bao giờ chơi vui như vậy Tức giận nhất để đại biểu tỷ Trong lòng đã là muốn chấm tên tiểu đệ Mười năm tìm này Và tiểu hòa thượng trăm lần uất đức là quái người Nó cực kỳ thành thực Nhưng mà trên đường đi chịu biết bao nhiêu lở ngậy rồi Mềm màng nhất thì là Phương Hành Lớn đến tận bây giờ Quen cái cảm giác cô độc coi chờ bằng vung Lại chợt nghe nói mình có người nhà Mặc dù vậy Bây giờ không có xác định là thực giả Nhưng mà trái tim đã không yên ổn được nữa Hiện tại hắn nhìn thoáng Không để ý biểu tì Trên thực tế là để cho mình thời gian suy nghĩ thật kỹ Nếu chuyện này là thực Thì nên làm cái gì Vạn nhất, chuyện này là giả Mình đã nên làm cái gì Hắn luôn luôn lôi lệ phong hành Lúc này có chút tâm thần bất định Dù sao chuyện này thực sự là quá lớn Dưới bốn loại tâm tình Đoàn người cưỡi mây bay về phía Nam Hải Bây giờ phương hành ở hoàng phủ tổ địa đánh một trận Tiên vực hóa thành ma địa Vạn linh đan bị thẩm nhất thúc phong ấn Ở trong cơ thể hắn Nhưng các yêu linh vẫn còn hưu ở hoàng phủ tổ địa Oán khí sung tiêu Treo quất bầu trời Trên dưới trăm năm là không thể tiêu tán Việc này truyền ra Thế nhân đều biết là tiểu ma đầu phương hành mất tích 10 năm làm Đối với hoàng phủ gia Vô luận là trên thanh danh Hay là trên đội tình Đều là một đà kích hủy diệt Hủy đi 3.000 năm đội tình Càng cơ hội diệt sát tất cả tộc nhân của Hoàng Phủ ra Nói là diệt môn Thì cũng không quá đáng Nhưng phương hành cũng thua thiệt không ít Rất nhiều pháp bảo rơi rớt Hồng thì hồng Mặc dù sau đó thập nhất thúc giúp hắn thu hồi lại không ít Nhưng thời điểm hắn hôn mê Lại trực tiếp mang đi hết Kể cả tiểu tháp Cái này cũng dẫn tới Sau khi tỉnh lại ở Linh Sơn Tự Trên người phương hành ngoại trừ tăng bào Thì cơ hội không có đầu nào Ngay cả ở nhân gian ăn chơi, đàng biếm Thì cũng là cùng thần tú đi cướp Muốn về Nam Hải Quy Khư, hắn cũng chỉ có thể thành thành thực thực cỡi mây đi đường, lại không cách nào có thể giống như trước dùng cửa đồng phá vỡ hư không, một bước bước vào Quy Khư. Suy nghĩ, đến Quy Khư thì có thể giải quyết vấn đề sao? "Thời điểm nghỉ ngơi, thần Tú song tế hỏi. Tại thế người gần đây cỡi mây, lực khống chế tự hồ đã càng ngày càng không thuận buồm xuôi gió. Đây là vạn linh đan trong cơ thể, phát tác lực lượng phong ấn đang yếu ớt, nên không ngừng quấy rối." đây chính là mầm hỏa không bằng chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu về linh sơn tử có thể mượn phật uẩn vạn năm chân áp vạn linh đan cũng có thể nhanh chóng để ngươi tu hành đại nhật như lai kinh luyện hóa vạn linh đan nhá còn nữa Điều tỷ dã ngăn dã man của ngươi vấn đề của nàng cũng rất nghiêm trọng không có tẩy đi tà khí lại ở thời điểm đuổi giết ngươi cơ ép vận chuyển linh lực hiện tại vết trách phong ấn trong cơ thể của nàng càng lúc càng lớn rồi thời điểm ta thức gần nàng ẩn, ẩn có thể nghe được trong cơ thể của nàng truyền ra tiếng hò hét thê lương con mẹ nó, nàng nói là tiên thay đánh chết ta cũng không tin. hiện tại nhất định phải tìm được đầy đủ bảo dược và linh dịch, tẩy đi tà pháp, gia cố phòng ấn. phương hành nhìn biểu tỷ một chút, chỉ thấy nàng khoanh chân thổ nạp, hắc khí ở hai đầu lông mày nặng hơn. trong lòng có chút tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn thần tú. đều là con lựa chọn này muốn nhìn trên tử tám giờ kết quả gây ra đại tiền phúc. bất quá cũng may, lúc ấy biểu tỷ muốn liều mạng tập núp tập núp này núp ở phía sau đánh nàng bất tỉnh, dưới tình huống đó biểu tỷ căn bản là không thể thôi động linh được quá mạnh, chỉ là phát được truy sát mình đã dẫn tới luân phong dạn nứt. Nếu như là cùng mình đại chiến, phong ấn kia không vỡ nát mới là lạ. Thần tú đánh nàng bất tỉnh cũng tránh khỏi tình huống phong ấn vỡ nát, xem như là kịp thời cứu mạng nàng. Nghĩ đến đây, sau lưng phương hành đổ mồ hôi, kém chút chiêu ra đại họa. Thực sự là thành ngốc tập. Bại cũng là tại ngốc tạc Đối mặt với con lừa chọc không sợ đánh ra mặt Lại dày kia Hắn cũng cảm giác không có biện pháp Yên tâm đi gia cố phong ấn cần có linh tinh bảo dược Trong quy khư còn nhiều Ta cũng có biện pháp lấy đi tà khí trên người của nàng Về phần vạn linh đan Trong cơ thể của tiểu giác <cười> Sớm nó có biện pháp Mặc dù có chút mạo hiểm Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy Ai bảo ta trộm nhiều kinh thư như vậy chứ Hết lần này tới lần khác Bên trong không có đại nhật như Lai Kinh Trước trở về liều một lần đã nói Phương Hành ủi oải đáp Trong lòng cũng có chủ ý của mình coi như không trộm được đại nhật như Lai Kinh Tìm người biết đại nhật như Lai Kinh dạy người cũng có thể nha Thần Tú nghe tới đây Bỗng nhìn Phương Hành vứt vài cái mỹ nhãn Trong lòng Phương Hành nổi giận Nắm Thần Tú lên một đánh Còn đưa chọc người đang khiêu khích ta sao Thần Tú giật nảy mình Uy khuất nói Oan uổng ta đây là ám chỉ ngươi nha Tôn Hành đập tức một quyền, ám chỉ cái đại gia nhà ngươi, ngươi muốn ta quay đầu tìm hòa thượng Linh thân tự tự thú sao? Tô huynh, ta thật oan. Trên đường đi cánh hâu ở Mỹ, xuyên qua Tây Mạc, lại tới Bộ Hải Quốc, ẩn giấu thân phận, gặp mặt Dư Tam Lượng. Lúc này ứng xảo xảo đã rời Bộ Hải Quốc, tục truyền là lúc nhà hoàng phủ tổ Địa gặp đại họa, liền lo lắng ra ngoài tìm kiếm Phương Hành. Ngược lại Dư Tam Lượng nhìn thấy Phương Hành ở trong truyền thuyết, đã cùng với hoàng phủ gia đồng quy vu tận xuất hiện, hơn nữa khôi phục tu vi, lòng lại cực kỳ mừng rỡ, ôm thật chặt không buông tay. Bất quá rất nhanh, hắn liền hối hận. Tiểu đoàn đạn này căn bản là đến báo thù, ở trên trượt rượu bóp mũi của hắn, rót vào hai bình rượu, trà thu lúc ấy mình bước đối phương vãi đường, làm cho sư Tam Lượng sợ khóc rườ người. Ngày thứ hai, lại tới thành lâu đã từng ở 3 năm, người mặc tăng bào dẫn tiểu hòa thượng thần tú hai mắt tỏa sáng. Cùng với đám kỹ nữ náo loạn một ngày Cuối cùng từ chỗ của dư tam nữ Cầm vạn lượng vàng bạc Coi như đồ cưới tặng các nàng Mới chính thức xong tục sự Lại mượn một hải quốc một chất pháp thuyền Dương buồm tiến về phía Nam Hải quy cư. Mặc dù trên biển phong ba hiểm ác Nhưng sao có thể làm khó được hai vị cao tăng Dọc cho con đường này Trên chứng tầng trời Bắt chim biển nướng ăn Dưới đại dương bắt ba ba nấu cháo Cực kỳ là náo nhiệt Cuối cùng đi tới chỗ Nam Hải Nhìn thái thượng quy phía trước. <cười> đến địa bàn của ta rồi đi thôi đối mặt với lôi điện và phong bạo tàn phá phương hành không sợ hãi chút nào rót pháp lực vào pháp thuyền pháp thuyền lập tức rung động ầm ầm lao thẳng vào trong tiểu hòa thượng thần tú bị hù ôm đầu núp ở trên vách thuyền kêu to còn quái ngư kia càng cuốn đến đại biểu tỷ đại biểu tỷ thì vừa kinh vừa sợ kêu to người điên sao cũng dám trực tiếp tung vào <cười> không cần sợ đây là địa bàn tiểu gia Phương Hành cười lớn quay đầu nói, bộ dáng kia cực kỳ buông thả. Chỉ tấp còn chưa nói xong, pháp thuyền đã xông vào trong đôi cấm, sau đó lôi cấm ầm ầm cuốn tới. Phong bạo sắp bén dùi dao, pháp thuyền cơ hồ trong nhà mắt đã bị dấn bay Dưới tình huống không có phòng hộ, lôi cấm và Phong bạo thẳng hướng Phương Hành, đánh Phương Hành ngao một tiếng. Lúc đầu ôm xuống đã chậm, rắn chắc, rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng. Gần như là một nén nhang thời gian, đợi cho cảm giác xung quanh yên tĩnh trở lại. Thận trọng giải tán kiếm vực xung quanh Chỉ thấy đại biểu tỷ, Tiểu hòa thượng thần tú cộng thêm quái ngư Đồng thời đáng thương nhìn mình Phương hành có cảm giác không ổn Vội vàng bay lên trên mặt biển Xoay vào trong nước biển Kém chút hù chết mình Khuôn mặt lấm tấm màu đen Tăng bào rách dưới Thế này, thế này sao lại là người Rõ ràng là quỷ mà Cũng quá xui xẻo Đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng đều sớm cẩn thận Kích hoạt phòng ngự Vì chỉ có mình tâm quá lớn Thời điểm vận chuyển kiếm vực đã ăn mấy kích Đáng thương mình đường đường là khư chủ Trở về nhà lại mất mặt như vậy Thôi được rồi Trong lòng quá hứng phấn Quên ngọc thứ không có trên người mình Chuyện này đừng nói ra ngoài Nếu không tiểu ra nhất định là duyệt không Ở trong biển rửa mặt biểu lộ phương hành nghiêm túc nhìn thần tú và đại biểu tỷ nói Ngoại trừ quái ngư liên tục gật đầu Tập hòa thượng và đại biểu tỷ đều cười đến cho người ta không yên lòng người phương nào xuống bảo quy khư ta. Thời điểm phương hành dự định đánh tập hòa thượng một trận để cảnh đại biểu tỷ, đột nhiên có phải đội tu sĩ khí cơ cường hoành bay tới, trong tay đều nắm lấy pháp khí, người mặc giáp bào màu trắng thống nhất, khí tức không tầm thường, thế tới cực nhanh, trong quần khắc đã đi tới ven biển, vây phương hành và thần tú vào giữa. Hiện tại lão tà không tệ, <cười> phản ứng rất nhanh. Phương hành còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới quy khư, chọn viện ngay người hai năm không có bị người phát hiện nhưng mà bây giờ vừa mới tiến vào thì lập tức bị người phát hiện có thể thấy được hiện tại lão tà quản lý quỷ cư bền chắc như là thép rất là có mấy phần phong phạm của thái thượng đại tông rất hài lòng cười hì hì nghênh đón vẫy tay kêu lên chúng tiểu nhân phương đại gia trở về nhớ ta không mặt mũi tràn đầy phấn khởi chào hỏi đám tu sĩ áo trắng nhưng không ngờ đám tu sĩ áo trắng nhích ra một cái một người trong đó nói Hòa thượng từ đầu tới Thần tú và đại biểu tỷ Nhất thời không kiềm được Đồng thời bật cười Người không biết ta Nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của tiểu gia đề Phương Hành có chút tức giận Lúc đầu nhìn thấy đám tu sĩ áo trắng cạnh giới Phương Hành còn rất là vui Nói rõ láo tà quản lý quy khư không thể Chỉ ít tốc độ phản ứng mạnh hơn lúc trước rất nhiều Nhưng thấy đám cuốn kiếp này Lại hoàn toàn không nhận ra mình Không rõ phân trắng đen liền xuất thủ lại không khỏi buồn bực. Lần trước trở về, lão ta đã triệu tập các bộ quy khư đến bái kiến mình. Tu sĩ Kim Ran cản trở lên, đầu biết mặt. Dù chưa gặp cũng phải nhìn qua chân dung, lại thân thần tú và đại biểu tử ở bên người, mất đi mặt mũi tìm ai buồn. Hắn quyết định cho đám khốn kép này cơ hội cuối cùng xem thật kỹ kiểu ra là ai. Lại không nghĩ rằng, người cầm đầu trong đám tu sĩ áo trắng kia, sắp tuyệt cúi đầu đánh hắn một chút, lại chỉ lạnh lùng thoáng nhìn, liền quát lại nói: còn các người là giáo hòa thượng từ đầu tới thái thượng đạo xuất thế quy cư không phải là nơi tối lui tự nhiên như trước kia các người tự tiện xông vào sơn môn thái thượng đạo đã là tội lớn lập tức thúc thủ chịu trói sau đó đưa ra ngoài nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội oanh một tiếng mấy tu sĩ khác nghe vậy lập tức cầm pháp khí oanh xuống phương hành tức đến để dựng đền ta giết phản rồi không nhận ra mình thì thôi mà còn dám động thủ sao Việc này làm tiểu ma đầu không vui Quanh một tiếng Chuyết bảy tám đạo thần quang Đồng thời đánh về phía phương hành Mấy người khác thì ra tay với đại biểu tỷ Và tiểu hòa thượng thần tú. Còn mẹ nó Tiểu ra khóc bày ra uy phong Các người sẽ không biết ta là ai Phương hành hận cắn răng Thân hình đuế lên Đã biến mất ở trên mặt đất Lúc xuất hiện lần nữa Đã ở sau lưng một tu sĩ áo trắng xuất thủ Đưa tay đầy một cái Thân hình tên tu sĩ áo trắng này Ngã ra ngoài Như là quay độ ngã bốn nằm tu sĩ Trong lúc nhất thời Các tù sĩ áo trắng trận hình đại loạn Tiếng kinh hồ vang thành một mảnh Giả hòa thượng kia có tu vi gì Tốc độ sao lại nhanh như vậy Tù sĩ áo trắng cầm đầu bị phương hành Dọa chảy mồ hôi lạnh Trong tay đặng lẽ nắm một ngọc tấm ngọc phù Các ngươi là người có bộ thị nào Coi như không nhận ra ta Thì cũng phải biết tên ta chứ Mà sau khi phương hành xuất thủ Cũng không có cử động khác chắp tay đứng ở giữa không Sắc mặt bất thiện nhìn tu sĩ cầm đầu Dù sao với mà nói Chỉ là giáo huấn đám gia hòa có mắt không chồng kia Hạ sát thủ là không thể nào Dù sao người trong quy cư Vô luận nói như thế nào cũng coi là thù hạ của mình Tiểu ra chính là phương hành Phương đại gia Sau khi nói xong Bày đủ phái đoàn đại gia Chờ đám người kia quỳ xuống hô to Có mắt như mù Lại không liệu Sau khi nói tên Mấy tu sĩ áo trắng tu vi hơi thấp kia Hoàn toàn không có phản ứng Nhưng tu sĩ cầm đầu tu vi kim đan trung kỳ lại run lên Bóp ngọc phù run dọng nói Ngươi Ngươi là phương hành Đám khốn kiếp các người sư huynh của ta là phương hành đại danh đỉnh đỉnh Còn không mau tới bái kiến Phương hành còn chưa tiếp lời Tiểu hòa thượng thần tú đã tró cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng nhảy dựng lên Giữa võ rừng ngoài hồ to Được tốt Tiểu nhân nữ tiền mang Bái kiến khư trụ Trong mắt tu sĩ kim đàn trung kỳ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, chậm rãi cuối người thi lễ kính cẩn nói. Theo hắn cúi đầu, Tôi sĩ còn lại cũng nhao nhao cong người chờ hành lễ, trần chờ hành lễ. Phương hành như mày, lại bất động thanh sắc, dứt khoát làm đủ phái đoàn nói. Lão tào ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Lữ tiền màng nói, ta tôn tọa chấn ở bắc vực thái thượng đạo, không gọi trong quy khư, tiểu nhân trước mời khư chủ hồi cung. Ha ha, tốt. Phương Hành đáp ứng, lớp mắt nhìn thoáng qua Triều Hoa Thượng Thần Tú, dẫn đầu đi ở phía trước. Phía dưới, Đại Biểu Tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì, cười lạnh theo sau. Lữ Tiền Mạng dành ở phía trước dẫn đường. Một nhóm người mấy người trước sau che chở Phương Hành và Thần Tú, Đại Biểu Tỷ tiến vào trung tâm Quy Khư. Lúc này hung thú ở trong Quy Khư lại có vẻ ít đi rất nhiều. Hẳn là ngày đó Phương Hành công kích Hoàng Phủ ra, thả đi số lượng không ít có hơn phân nửa chưa trở về, khiến cho sân lâm yên lặng không ít. Trên đường, phân hành âm thầm dò xét, như là điềm nhiên như không có việc gì, một bộ hiếu kỳ. Thần tú càng ngạc nhiên, nhìn thấy cái gì cũng kinh ngạc, sờ lên đầu trọc tán thưởng không thôi. Ngược lại đã đại biểu tỷ rất bình tĩnh, ngồi ở trên lưng quái hư, mí mắt buông xuống, một bộ thờ ư lạnh nhạt. Không bao lâu, ở phía trước tiên phong trận trận, lại có bốn năm đó tường vân tiến đến đón chân mây rõ ràng là bốn năm lão già mặc áo bào trắng đều là kim đan đỉnh phong từng cái đầy mặt tươi cười xa xa hành lễ với phương hành bên trong có một lão đầu râu tóc bạc trắng cười lớn lên tiên đón xa xa nói hôm nay khư chủ trở về chúng ta như là buông xuống một tảng đá lớn phương hành mặt không thay đổi nhìn hắn tới vươn hai tay như là muốn cầm tay nói chuyện với nhau không đúc nhích mà lão già này trên mặt mới lên vẻ không vui nhưng hai tay đưa qua vẫn không dừng lại, chờ đến trước người phương hành hơn một trượng, bàn tay mới nhìn như là muốn cầm tay phương hành lật một cái, thanh linh bắt ấn pháp, linh được bạo tát, đan quang sắc bén giống như lợi kiếm cắt thẳng về phía ngực của phương hành, hai tay hóa thành lợi chào, ngạnh xanh cấm xuống ngực là hạ sát thủ không lưu một chút động đùi. cùng lúc đó, hai tay của lữ tiền mang ở sau lưng của phương hành đột nhiên nhấn tới, đế già xích sắt đen kịt. Quấn về phía cổ phương hành Đồng thời trên dưới 100 thanh phi kiếm Từ trong tay áo bài ra Đâm vào sau lưng của phương hành Đối mặt với ám sát Sắc mặt của phương hành đạm mạc không rút kích, Nhưng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng Trên mặt lưới tiền mang Và lão già kim Đan viên mãn Đã hiện ra ý vui mừng khi quỷ kế thành công Nhưng thời điểm thuật pháp của bọn hắn Sắp đánh đến trên người của phương hành Thân hình phương hành lại hơi lệch Một tay nắm chặt Ngạnh xanh đập tới lão già kim đàn viên mãn một quyền này nhìn như là bình thường, không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lực đạo khó nói nên lời. Chỉ quyền phong nổi lên đã quét tới đàn quang phá diệt, sau đó một quyền nhanh đón song chảo của lão già. Oanh một tiếng, quyền vút đụng nhau, nhưng kết quả là song chảo sắc bén của lão già kim đan viên mãn bị đứt đoạn thành tường tấc, văng ra bốn phương. nắm đấm của phương hành thì vô kiên bất tội, thẳng tắp đập vào lồng ngực của lão già, còn không đợi lão già té bay ra ngoài, đã nắm cổ quán ngạnh xanh kéo lại còn phi kiếm sau lưng đánh tới, phương hành không thèm để ý, tiểu hòa thượng thần tú niệm một câu phật hiệu, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, xiết sát thậm chí là phi kiếm ở trong tay lưỡi tiền mang bị được lượng quỷ dị dẫn dắt, đồng thời bay về phía tay áo của tiểu hòa thượng thần tú, tất cả đều chú bên trong đó, không có một tia động tĩnh. Chỉ ngay mắt, đại trường lão bị bắt, các tu sĩ xung quanh chấn kinh, cơ hồ không dám tin vào hết hai mắt của mình. Phương hành thì không thèm nước nhìn bọn hắn năm ngón tay siết chặt nâng lão tu kia không lên không trung ánh mắt nhìn thẳng cầm mắt quấn âm thanh lạnh lùng nói trong quy khư khi nào kim đan viên mãn trở nên không đáng đá như vậy vậy mà thoáng cái sốt hệt bốn năm vị ta chưa thấy qua đừng nói nhảm nói cho ta biết các người đến tận cùng là ai bây giờ lão ta đang ở đâu khư chủ có pháp gì người tu tiện xông vào quy khư giết chết bất luận tội tiểu hòa thượng ngươi lão tù do bạc trắng kia, còn người có suốt, tiêm vận linh thực, thấp giọng quát lạnh, tựa như là muốn uy hiếp. người nói khư chủ lại, một con lừa. phương hành căn bản không để ý tới hắn, nghe được hai chữ khư chủ trong miệng hắn, ánh mắt giật mình, trêu tức mở miệng, quần đồ lớn mật, dám nhục mạ thiếu chủ tộc ta, lão phù muốn băng thay ngươi. lão tù nghe phương hành nói, há miệng quát lạnh, không phải con lừa. Ánh mắt của Phương Hành đã đột nhiên phát lạnh, Nằm ngón tay dùng sức Trực tiếp xe sách cổ của hắn Cánh tay dường lên Thần hồn muốn chạy trốn cũng đã bị diệt sát Sau đó thu tay như là không có chuyện gì xảy ra Nhìn về phía mấy tù sĩ khác Hắn không chịu nói Vậy các ngươi nói đi Nói cho ta biết Khư chủ của các ngươi là ai Lúc này trong lòng hắn Rất nổi giận Trong thanh âm sát khí lạnh thấu xương Đã động sát tâm Ngươi Người giết đại công phụ Các tu sĩ bên cạnh thấy một màn này thì đã bị hòa hồ cho run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới Mà đầu kia không nói lời nào Đã tiện tay đánh chết một kim đan viên mãn Thật coi đây là tiên ăn mày ven đường Cải trắng trong ruộng sao Tiện tay giết chết Sau khi khép khép sợ Là nộ khí khó mở hình dung Một vị trường lão kim đan đại viên mãn khác Phản ứng lại Hai tay áo mở ra Tế lên hai kiện pháp bảo Đồng thời hết lớn Đồng loạt ra tay, nhanh chóng bắt giữ tên ma đầu kia, sinh tử bất luận. Giết. Các tụ sĩ áo trắng xung quanh căn bản không có chút khách khí, đồng thời động thủ. Đến cùng đã, đã xảy ra chuyện gì? Phương hành tức nghiến rằng, song quyền nắm chặt, không nói lời nào, trực tiếp đánh ra. Vô duyên vô cớ, trong đồng hắn nổi lên đường giận, hơn nữa là loại hắn khó nhịn nhất. Toàn bộ quy khư, trừ mình ra, còn có ai dám tự xưng là khư tộc? Chẳng lẽ, mình mới 10 năm chưa vậy, Quy khứ đã không còn của họ phước. Dùng lực lượng và tình biệt của Quy khứ, Ai sẽ lặng yên không một tiếng động, Trở thành khư chủ. Nghĩ đến điểm này, Trong lòng phương hành nhịn không được run run, phảng phất những nghĩ đến một khả năng không tốt. Cho dù ở trong 10 năm như lạc thế gian, Hắn lúc nào cũng nghe qua thái trượng đạo, Biết thái trượng đạo đã ở bắc vực lập nào, Cùng với yêu địa tứ hải nên mình, Có thể xứng, xứng là quái vật khổng đồ, Càng không có khả năng bị người giữ lặng yên, không một tiếng động hủy diệt Hoặc tù hú chiếm tổ chim khách Nói như vậy, như vậy chỉ có một khả năng Là quy khu cam tâm tình nguyện, phục người kia làm chủ Đến tận cùng, thì ai có bản lĩnh lớn như vậy? Lão ta, tiền vương bắt đàn ngươi, đều ra tin ngươi như vậy Nếu ngươi có dũng khí làm ra chuyện này, ta sẽ giết chết ngươi lửa dẫn trong lòng của Phương hành rất mạnh thậm chí đã âm thầm cắn răng. Mà đối mặt tu sĩ áo trắng rõ ràng là tùy tùng của khư chủ kia, phương hành xuất thủ càng không dung tình. Phía sau hiện hóa ra hai cánh màu vàng, là thập vạn bát thiên kiếm của bằng tộc, vũ kiếm vàng ông ánh xuất hiện, rất nhanh liền biến thành đạo đạo u quang, kim dực hóa thành hắc dực, là kiếm ma đại thuật mà gần đây phương hành lĩnh ngộ dung hợp, thập vạn bát thiên kiếm suy diễn ra thuật pháp mới, lấy kiếm ma đại thuật làm cơ sở dùng thập vạn bát thiên kiếm làm hình phát huy ra vẫn hiển hóa thành hai đại cánh nhưng vô luận là uy lực hay là tốc độ thậm chí biến hóa thì đều không phải trước đó có thể so sánh hai hắc dực mở ra liền mở rộng vô hạn cuối cùng mỗi một cánh đều lớn cỡ ngàn triệu giãn ra hai bên tự như là hai đám mây đen che trời mà tất cả tu sĩ áo trắng ở trước người đã bị kiếm xí lồng ở bên trong cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia đoạt người khác khư chủ của các ngươi Là tên vương bắt đàn nào Dám lên cướp đồ vật của ta Âm một tiếng Lúc hắn nói chuyện Cánh trái chấn động Đột nhiên rơi xuống kiếm quang vô tận Giống như là mưa kiếm Ở dưới mưa kiếm bao phủ Tù sĩ kim đàn trung kỳ trở xuống Cơ hồ đã chớp mắt Bị chấm thành một mịn Còn kim đan trung kỳ trở lên Thì giống dẫn vận chuyển phòng ngự mạnh nhất Ngăn cản kiếm quang Dù sao phương hành bây giờ Đã xưa đâu bằng nay Mười năm phàm trần mải rũa hắn không có ngộ ra đạo gì, nhưng trong 10 năm này kiên định đạo tâm của mình cũng có quá trình này, dần dần lĩnh ngộ đại thuật. hôm nay hắn thi triển các loại đại thuật thần uy mạnh hơn cấp 3 đã đạt đến cấp độ cử trọng nhược hình. chính hắn đã đừng đoán chừng, nếu hiện tại hắn đến sông phong thiện xuân mười năm trước, dù cùng với thuần dương đạo tống tống quy thiện chính diện đấu pháp, công thể thi triển hỗn độn đại ma bản đả thương người, lại là thương mình, phần thắng cũng có thể đạt được 7 phần trở lên đối với thổ phì bình thường có ba thành nắm chắc liền tắm vung đao đi đoạt thì bảy thành nắm chắc không khác gì là trăm phần trăm tự tin dùng thuyết pháp càng đơn giản là mình bây giờ chém giết nguyên anh cũng không có phải là việc có huống chi chỉ là kim đát nói cho ta biết con lừa kia ở đâu lão tà đang làm gì cút ra đây gặp ta trong tiếng giống thằng cả tu sĩ bị hắc dực bao phủ giống như là con ruồi không bay ra được Phương hành thì một bên vung cánh Một bên giống to Hai tay không dung tỉnh Nháy mắt đã có bảy tám người vẫn lặng Ma đồng Dám can đảm đánh đồ đệ thái hạo tộc ta Bà lão tù kim đàn viên mãn còn lại Vừa sợ vừa giận Mỗi người trong đó nhanh chóng bóp nát lệnh phù tin phù Sau đó ba người liên thủ Hợp lực tế ra một vật Ẩm ầm giống như là đại trụ khuynh thiên Giữa không trung vang lên thiên âm lợn đờ Hơn nữa Ở trên cây cột thình lình có vô số xúc tu giống như là chiếc xác đó ra, xoắn về phía phương hành. Toà thân bản theo ba vị kim đan viên mãn hết lớn, quang hóa trên cây cột lóe mắt tức cực điểm. Đại hắc thiên thuật, phương hành thấp rộng quát, hai cánh chấn động, cuốn lên đạo đạo cuồng phong màu đen, bên trong có âm hồn giống to. Trận chiến ở phong thiện sơn, không thể nghi ngờ là một ma duyệt đối với phương hành, mặc dù trận chiến kia làm đạo cơ vỡ nát. Nhưng cũng làm thuật pháp tu vi quán tăng lên tới một loại cảnh rơi mới Lúc ấy hắn Người mang các loại pháp trùng Cao có thấp có Phương pháp thi triển cũng không giống đâu Nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có loại dấu hiệu Dung hội quán thông như đại hắc thiên thuật Dùng hồng bông từ khí làm cơ sở Dùng đại phong kỳ làm thủ đoạn thôi động Hiện tại Đã có thể dùng hai cánh phát huy ra Gió này vừa ra Tựa như là u minh hiền hóa Các loại tu sĩ áo trắng bị rút thần hồn Như là cá chết rơi xuống đất Sau đó đạo đạo gió lớn màu đen Cùng với thần quang trên kim trụ va chạm Làm thần quang một tất cũng không vào được Kẻ này Đến tuyệt cùng nó có tu vi gì Ba người chúng ta liên thủ Thi triển đại thuật chấn tộc Cũng không làm gì được hắn sao Ba vị kim đàn viên mãn kia Thế đại trong tộc tử thương hầu như là không còn Ngay cả ba người cũng bị áp chế Đã cực kỳ kinh hoàng <cười> Còn chấm một chút mới đạt tới trình độ hoàn toàn vận chuyển như ý Phương hành thế vậy Cũng cười nhạc một tiếng Tay áo bắt đêm Dự định tự mình xuất thủ Mãi cho tới bây giờ Hắn chỉ dùng kiếm ma đại dược ngăn địch, Triển lộ ra thực lực không bằng một nửa Mà mạnh nhất Là chấm gần người Chỉ bất quá thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ Đột nhiên nơi xa Truyền đến thành ông quát lạnh Người phương nào xông vào khu khư Còn dám đà thương người Tộc nhân hật thiên thị linh bệnh Lập tức xuất thủ Trợ giúp đệ tử thái hạo thị Bắt người làm loạn hận thiên thị nghe tiếng này, phương hành nao nao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng tây nam một đám tu sĩ áo vàng bay đến nhanh như điện chớp, chừng bốn mươi năm mươi người, mà ở giữa cao nhất không ngờ là một cô gái trẻ tuổi mặc váy tím, tu vi kim đan trung kỳ, bên người là ba kim đan viên mãn cùng mời kim đan trung kỳ trở lên, ân ân lấy nàng làm chủ, nghe được mệnh lệnh của nàng đã nhanh chóng bố trí xuống đại trận muốn gia nhập chiến đoàn. nữ tử kia nhìn rất là quen, chính là hận thiên linh mười năm không thấy, sú nữ nhân lúc trước tao hận thiên chỉ các người một con đường sống, bây giờ ngay cả người cũng dám phản ta. Phương Hành thấy được một người quen, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên, kiếm ma đại dực vung mạnh, hóa thành một mảnh kiếm vực, bền vững không thể phá. Sau đó giống như là lưu tinh bắn về phía Hận Thiên Ninh. đám tu sĩ bên người Hận Thiên Ninh còn chưa bố trí xong đại trận, Phương Hành đã vọt vào, hù cho bọn họ vội vàng tế lên thần phù bảo thuật, phô thiên cái địa đánh tới nhưng kiếm vực của Phương Hành cực kỳ vững chắc ngăn hết thầy công kích ở bên ngoài cơ hồ không trở ngại chút nào xông tới trước mặt Hận Thiên Ninh mặc dù bây giờ tu vi của Hận Thiên Ninh tiến rất xa nhưng ở trước mặt của Phương Hành lại không có tác dụng đưa tay sách tới linh lực áp chế đạo đạo ô quang trì thẳng mi tâm tùy thời có thể đâm rơi nha đầu mấy năm không thấy người rất là uy phong nha trong thanh âm của Phương Hành nghe không ra hỉ nộ nhưng lại ẩn chứa lửa giận vô tận Sứ hỏa thượng, ngươi mau thả! Hận Thiên Đình theo bản năng dễ dỗi, bất quá người được phát ý thâm trầm trong lời nói của Phương Hành, trong lòng không khỏi trầm xuống. Một loại cảm giác quen thuộc con nói lên lời, bay lên, nhìn chăm chú Phương Hành, biểu lộ giống như gặp quỷ, đã kinh đại sợ, sau đó là kinh hỉ, nghẹn ngào kêu lên, là ngươi, ngươi không chết? Phương Hành tự tiếu vì tiếu nói, ngươi muốn ta chết sao? Ta không có, ta không biết là ngươi. Hận Thiên Ninh giật mình, vội vàng kêu to: Chúng ta đều cho rằng người đã chết, người không chết quá tốt rồi. Phương Hành am hiểu nhất là nhìn mặt nói chuyện, phát hiện Hận Thiên Ninh không phải là ngụy trang, trong lòng run lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh: Hừ, <cười> vậy người nói thử đi. Hiện tại Quy Khư là thành nhà ai? Bọn vương bắt đàn bạch y này vừa thấy mặt đã muốn giết ta, là chuyện gì đã xảy ra? Ta vừa rồi nhìn ngươi cũng rất quan tâm bọn hắn, vừa thấy bọn họ gặp khó khăn, đã lập tức mang theo người tới giúp đỡ. Sát ý vẫn chưa tiêu Nếu hận thiên ninh trả lời không tốt Hắn sẽ hạ sát thủ Việc lớn thế gian Cười tuyệt tét cũng đã vượt qua Có thể làm cho phương hành thất thố không nhiều Nhưng phản bội là sự tình nghiêm trọng nhất Coi như hận thiên ninh thật bởi vì Làm cho rằng mình chết với truyền hướng người khác Trong lòng phương hành cũng không dễ chịu Bọn họ là muốn giết ngươi. Hận thiên ninh nào nào Sau đó trên mặt hiện lên sương lạnh, Ánh mắt đầy sát ý Nhìn ba tu sĩ áo trắng còn sát tại kia Giọng căm hợp nói Lá gan của Thái Hạo Thị càng lúc càng lớn Cũng dám làm loạn chuyện tình này Sau đó ngẩng đầu Thấy phương hành mặt không thay đổi Nhìn mình trong lòng đo xót thấp giọng nói Ngươi thả ta ra Vừa rồi ta không biết là ngươi Chỉ thấy Thái Hạo Thị đều động nhân mã Liền theo tà tôn phân phó Dẫn người quan sát Nhìn thấy có người trắng trợn chém giết Dù sao cũng là quy khương nhất mạch, Không thể không giúp đỡ Ai nghĩ đến là ngươi tạo đầu trọc trời vài trước? <cười> hóng mát nha Thấy phản ứng của hận thiên linh Phương Hành biết có chút hiểu lầm nàng Cười hì hì buông tay Hận thiên Ninh nhìn hắn một cái Ánh mắt có chút chua xót Nhưng chỉ thoáng qua Sau đó thu lại Mặt giận dữ nhìn về phía ba vị kim đàn viên mãn kia Quát đi Ba vị trưởng lão thái hạo thị Thái hạo thiếu chủ Còn không phải là khư trù được tà tôn công nhận Các người cũng dám làm ra chuyện như thế với khư trù của ta Là muốn tạo phản sao độc nhân hận thiên thị Lập tức bắt ba người này lại Phóng thích thần phù, tuyên cáo quỳ khư Khư chủ ta chưa chết Nhanh triệu toàn bộ các tộc đến đây Tộc nhân hận thiên thị nghe lệnh Lập tức vây ba người kia lại Sau đó chăm riết Phương hành hoàn toàn không quan tâm Con mày nhìn về phía hận thiên đình Trong mắt có chút lo lắng Hận thiên thị như biết hắn muốn nói cái gì Thấp giọng nói Ta biết người lo lắng cái gì Việc này nó rất dài dòng Sau này thương nghĩ Nhưng ta có thể nói cho ngươi Hận thiên trị ta không phản bội ngươi, Ta tôn càng đang chờ ngươi trở về Không phải lão tà lừa ta Quá tốt rồi Tâm thần phương hành nới lòng Sợ đến ngực thầm nói Còn mẹ nó Làm tất sợ muốn chết mà. À, nghỉa đây nha mọi người Và nếu mà bạn nào còn thức đợi được Ngạo Thế Chi Vương thì các bạn hãy đợi nhé, Vì à, Ngạo Thế Chi Vương sẽ phát muộn Chắc tầm 12 giờ. Xin chào